Mến chào quý vị và các bạn đến với bộ truyện ngắn đời thực tiếp theo. Bà Tư Yến lồm cồm bỏ dậy, trên cái phản gỗ cứng như đá, tấm gỗ lâu năm bị mối đục khoét, từ bên trong không thể chịu được sức nặng của bà nữa. Mỗi lần bà nhích người nó đều vang lên tiếng, cọt kẹt, không ngớt. giữa gian nhà vắng lặng càng thêm tiêu điều, thân thể già nua còm cõi quá độ, chỉ một động tác ngồi dậy đơn giản. Cũng gần như lấy đi nửa sức lực của bà Tư Yến. Bà đành ngả người tựa vào cột nhà ngay chân tấm phản bà hay nằm, thở kho khẻ từng tiếng. Năm nay bà đã 80 rồi, không còn khỏe khoắn gì cho cam. Đôi mắt bà đục ngầu do tuổi tác càng lúc càng lớn. Đến giờ chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ những thứ ở ngay trước mặt, còn lại thì không khác gì người mù loạ. Đợi thở xong mấy hơi nặng nề, bà Tư Yến mới chậm chạp chống người đứng lên rõ dẫm từng bước đi ra hiên nhà. Ánh nắng vàng rực rỡ của buổi chiều tà chiếu rọi trên sân xi măng trước nhà. Gió nóng trái mùa thổi từng cơn, luồn từ sân trước ra sân sau. Cả căn nhà một mảnh trống hoác càng làm lộ vẻ tiêu điều. Trước hiên nhà đặt một chiếc ghế mây đã sờn cũ. Bà Tư Yến sờ soạn một lượt rồi mới từ từ ngồi xuống ghế. Đôi mắt xám xịt của bà nhìn ra phía xa xăm. Trí óc người già sớm đã không còn minh mẫn. Như thường lệ, bà thả trôi dòng suy nghĩ của mình vào những hồi ức xưa. Cụ ông, cha bà Tư Yến lúc trẻ nổi tiếng với tay nghề làm gỗ. Chất lượng của sản phẩm gỗ nhà bà gần như vang xa khắp các tỉnh miền Tây. Nhờ của cái ông bà để lại cùng với sự cố gắng ngày đêm của cụ ông, gia đình bà Tư Yến cũng được xem là một trong những gia đình có của ăn của để vào thời đó. Bà Tư Yến là con gái thứ ba trong gia đình có năm chị em gái. Cụ ông đặt tên con theo tên các loài chim như Oanh, Phụng, Yến, Nhạn và Di. Vì là con giữa nên từ nhỏ bà Tư Yến đã không được thương yêu như chị hai Oanh giỏi giang nối nghiệp cha. Chị ba Phụng khéo léo đỡ đần mẹ hay thậm chí còn không bằng hai đứa em Năm Nhạn và Út Di với cái miệng nhỏ ngọt ngào. Thường hay ôm cha mẹ làm nũng. Tính tình bà Tư Yến có hơi nhút nhát, lại thuộc tuyếp người thích làm không thích nói nhưng lại rất biết nghĩ cho cha mẹ là đứa trẻ hiếu thảo nhất trong nhà. Trong số năm người con, bà là đứa con cần cù chịu khó nhất. Mỗi khi cha mẹ bận việc, bà luôn là người phải làm hết tất cả mọi việc trong nhà, từ lớn đến nhỏ, dưới sự sai bảo của hai chị. Hai chị của bà Tư Yến, dù trong mắt cha mẹ luôn là hình mẫu con gái dịu dàng, nết na, chăm chỉ, Nhưng sau lưng lại ỉ vào việc được cha mẹ thương yêu mà chèn ép bà Tư Yến đủ điều. Tựa như lần nọ, việc cơm nước trong nhà vốn là chuyện mà bà ba phụng đảm nhiệm. Nhưng bà ta lại đẩy hết sang cho bà Tư Yến. Khi phát hiện em gái chưa nấu cơm kịp, bà ta đứng ở trước cửa bếp, tức giận gào lên. Con Yến đâu? Mày chết mất xác ở đâu rồi? Sao giờ này chưa trời chưa chặt rồi mà mày còn chưa nấu cơm? Dạ, em đang giặt đồ ở sau nhà. Chút nữa giặt xong em nấu liền ạ. Bà Tư Yến dùng ống tay áo quệt đại mấy vết mồ hôi trên mặt. Miệng nhỏ đáp lời nhưng tay vẫn không dám ngơi nghỉ. Muốn mau chóng giặt xong đồ để vào bếp bắt cơm cho cả nhà. Nghe tiếng em gái đáp, bà Ba Phụng nổi giận đùng đùng, liền nện bước chân quý giá ra sân sau, nơi bà Tư Yến đang cặm cụi giặt đồ cho cả nhà. Vốn muốn lại gần đánh bà Tư Yến một cái cho hả giận, nhưng nhìn thấy sàn nước vì sử dụng lâu năm nên đã bẩn đến độ mọc cả rêu xanh. Có vẻ đã mất đi độ bám. Bà Ba Phụng chẳng muốn lại gần, chỉ đành đứng cách sàn nước mấy bước chân, không ngừng mắng mỏ. Từ sáng tới giờ mày làm cái gì mà còn chưa giặt đồ xong nữa? À, hay là mày mê ngủ, đợi tới khi mặt trời mọc tuốt trên ngọn tre, mới chịu dậy phải không? Cái thứ lười biếng như mày đó. Coi chừng tao. Lát nữa cha má về. Tao mách cho biết mặt. Oan cho em quá. Trời vừa hửng sáng em đã dậy rồi. Nhưng trước đó chị hai có sai em ra tiệm may dưới chợ lấy mấy bộ đồ mới may của chị hai về. Nên mới chế thế này vẫn chưa xong việc. Đồ em giặt cũng sắp xong rồi. Em vào nấu cơm liền. Chị đừng nói với cha má. Tội em lắm. Bà Tư Yến lắc đầu. Ngẹn ngào giải thích, vì không được cha mẹ thương yêu nên mỗi khi hai chị mách với cha mẹ chuyện gì, dù đúng hay sai bà đều phải bị nhận những trận đòn roi rất nặng nề Bà ba Phụng không hề cảm thấy thương cảm cho em gái, nhìn dáng vẻ chưa nói được hai câu mà nước mắt đã lưng trong của bà càng làm bà ta cảm thấy khó chịu hơn. Hở ra là khóc, cả đời chỉ biết khóc, việc chỉ có bao nhiêu đó. Quanh năm suốt tháng có mỗi mấy chuyện làm đi làm lại mà lần nào cũng để tao nói miết. Tao nói cũng mệt thân tao nè. Chị hai nhờ mày một chút việc có tốn bao nhiêu thời gian đâu mà mày cũng kể lể. Sợ mày quá đi. Mai mốt chị em tao chẳng dám nhờ và mày điều gì nữa đâu. Lỡ mày làm không kịp việc nhà. Lại viện cứ đó mà mách lẻo cha má. Chẳng phải chị em tao lại bị dày la sao. Thôi tao không nói nhiều với mày. Lo mà nhanh cái tay lẹ cái chân lên. Cha má sắp về rồi, đến lúc đó chưa có cơm nước, để xem coi cha có đánh mày như xương không. Nói rồi bà ba phụng quay người đi lên nhà trên, để mặc đứa em gái đang tùy thân một mình, bà Tư Yến vừa dấm dứt khóc vừa ráng giặt đồ cho xong nhanh. Địa vị trong nhà của bà Tư Yến rất thấp, không chỉ hai chị lớn luôn ức hiếp, chèn ép bà, mà đến hai đứa em nhỏ trong nhà cũng nhiều lần mắng mỏ chị mình không thương tiếc. Hai đứa em gái út của bà Tư Yến là bảo thai sinh đôi, lại hợp mệnh với cha. Vừa sinh ra đã khiến sự nghiệp của gia đình phát triển hơn trước nên luôn được cha mẹ cưng chiều hết mực. Từ nhỏ đã không xem mấy chị ra gì. Đặc biệt là bà Tư Yến. Đối với hai đứa sinh đôi, bà chẳng khác nào con ở trong nhà. Mỗi khi bà Tư Yến được trở về buồng của mình để đi ngủ là lúc mà bà cảm thấy hạnh phúc nhất. Vì là đứa con không được thương yêu. Nơi bà ngủ cũng là một nơi tệ nhất trong nhà. Đó là một căn buồng nhỏ tăm tối, nằm khuất trong góc nhà. Cả căn phòng không có nổi một cửa sổ thông gió. Thậm chí đến cửa phòng cũng không thể đóng được do đã quá cũ. Nhưng bà Tư Yến rất biết ơn vì những gì cha mẹ cho bà. Bà không bao giờ so sánh những thứ mình có với những gì mà chị em bà đang được hưởng thụ. Vì bà cho rằng cha mẹ đã cực khổ sinh bà ra. Cha mẹ đối xử với bà như thế nào cũng là điều mà bà đáng phải nhận. Sau khi xong xuôi hết mọi việc, trang bên ngoài đã treo lơ lửng trên ngọn cây. Bà tư yến lê đôi chân mỏi như vì phải làm việc cả ngày, từng bước trở về buồng nằm, mới vừa đặt lưng xuống chiếu. Giọng nói của đứa em gái út vang lên khiến bà phải lật đật bò dậy. Nè, sớm mai xuống chợ mua cho tôi một cây bút lông mới, nhớ là tiền dư phải đem về đó. Bà Út Di thảy cho bà Tư Yến mấy đồng tiền. Thái độ cao ngạo như thể chủ nhân nói chuyện với người hầu. Giọng điệu sai bảo. Không cho phép bà Tư Yến từ chối. Biết rõ tính nết đứa em gái nhỏ đã sớm bị cha mẹ chiều hư. Bà Tư Yến giữ chặt lấy mấy đồng tiền. Bạm môi mấy cái mới từ từ mở lời. Ngày mai chị có nhiều việc trong nhà cần làm để phụ cha mẹ đóng gói hành lý đi buôn xa. Hay là để qua ngày mốt. Chuyện nhà cửa xong cả rồi thì chị lên chợ. Mua cho em sau được không? Ơ hay! Chị giỡn mặt với tôi à? Tôi đã nói là tôi cần gấp. Bút lông của tôi hư rồi. Ngày mai tôi đi học mà không có bút mới. Thầy phạt tôi thì ai chịu trách nhiệm? Y như bà Tư Yến dự đoán. Bà út gì nghe xong liền nhảy dựng lên. Chỉ tay vào chị mình mà mắng. Dù tuổi nhỏ nhưng miệng lưỡi rất điêu hoa. Đúng là cái đồ không được đi học. Ngu rốt, cả ngày chỉ lười biếng ở nhà, nhờ có mỗi chuyện còn con cũng kỳ kẹo không đi, tui nói sớm mai phải có bút lông cho tui nghe chưa. Nếu chị mà không mua về trước lúc tui đi học, để tui bị thầy đánh, tui sẽ về méc lại với má, để má đánh chị nát xương cho bỏ tật. Thôi được rồi, để sớm mai chị xuống chợ sớm mua cho em, em đừng làm ồn kẹo cha má tỉnh giấc, ngày mai cha má còn nhiều việc phải làm. Bà Tư Yến thở dài, chỉ đành thỏa hiệp trước thái độ ngang ngạnh của em gái út, thấy bà Tư Yến tỏ thái độ ngoan ngoãn nghe lời, cơn tức của bà út di dịu đi hẳn, trước lúc quay người về buồng ngủ còn không quên chừng mắt với chị mình. Nếu biết vậy thì đồng ý ngay từ đầu đi, còn dở thói kỳ kèo làm biếng ra với tôi làm gì? Cha má mà có bị làm ổn đến tỉnh giấc, thì cũng là lỗi của chị chứ ai? Đúng là đồ con ghẻ không được ai yêu thương. Những lời nói của trẻ nhỏ như nhát dao cứa vào trái tim bà Tư Yến, bà bó gối ngồi trên tấm chiếu cũ, len lén khóc suốt cả đêm. Bà Tư Yến cứ như vậy mà lớn lên dưới sự chèn ép của chị em trong nhà. Nhà có 5 người con cả thầy, nhưng bà là người duy nhất không được cho đi học chữ. Cả ngày quần quật việc nhà không ngớt khiến bà không có thời gian ăn ngủ đầy đủ. Mặc dù đã đến tuổi trưởng thành nhưng người lại gầy tông teo như que củi. Mặt mũi xinh xắn nhưng da lúc nào trông cũng vàng vọt và có mụn li ti, đã không được học hành mà lại còn không có nhan sắc, cũng không có tính tình biết nịnh nọt làm nũng. Nên bà Tư Yến sống trong nhà nhưng chẳng khác nào người vô hình, cha mẹ bà hầu như chẳng để tâm đến bà điều gì. Đợt đó nhà cha mẹ bà Tư Yến có một người họ hàng xa ghé chơi, tiện đường dẫn theo con trai của em vợ vừa mới mất cả cha lẫn mẹ không lâu. Muốn để cậu bé lại nhà phú hộ làm sai vặt cho đến năm 58 tuổi, cha mẹ bà Tư Yến thấy cậu bé dáng vẻ lanh lợi, ngõ bộ cũng là loại thông minh, tuổi cũng chỉ cỡ bà Tư Yến. Để làm chân chạy vặt hay làm tá điền trong nhà cũng được nên cũng không từ chối. Cứ như thế cậu bé ở lại nhà cha mẹ bà Tư Yến, không về làng mình nữa. Ngày đầu tiên cậu bé ở lại, buổi tối đó vì lạ chỗ nên ngủ không được mới lèn lén đi vòng quanh nhà phú hộ để tham quan thử cho biết. Lúc cậu đi ngang qua buồng của bà Tư Yến, bên tai vang lên tiếng khóc đẻ nén, lấy làm lạ nên dừng lại xem thử. Đập vào mắt cậu là hình ảnh một người con gái trạc tuổi cậu, dáng vẻ gầy gò, khoác trên mình một bộ quần áo sờn vặt, đang ngồi bó gối trên chiếc chiếu cũ, nhỏ giọng nức nở. Cậu đứng ngoài cửa buồng, lúng túng không biết làm sao. Chỉ đành thì thào hỏi. Này cô ơi, sao cô khóc thế? Nghe tiếng người, bà Tư Yến giật mình ngẩng đầu lên nhìn, thấy không phải là người trong nhà. Bờ vai vốn đang căng chặt mới thà lỏng đôi chút. Bà nâng tay quẹt vội hai hàng nước mắt, đứng lên đi lại gần cậu. Giọng nói do mới khóc xong nên vẫn còn nghẹn nghẹn. Anh là ai? Sao lại ở trong nhà tôi giờ này? À, tôi tên Hiếu. Sáng nay mới được họ hàng xa của ông bà Phú Hộ dẫn lên đây ở, làm công chuyện cho nhà Phú Hộ cho đến 18 tuổi. Còn cô là ai? Mà sao cô khóc? Cô cũng là người ở nhà này giống tôi hả? Ông hiếu gái gái đầu, dáng vẻ khờ khạo cười với bà Tư Yến. Vì từ nhỏ đã phải ở nhà làm việc quần quật, bà Tư Yến không có bạn bè cùng tuổi, nên biết có người bằng tuổi mình sắp ở lại nhà thời gian dài. Bà cũng vui lắm. Bà không để tâm đến câu hỏi có phần hiểu lầm của ông Hiếu, chỉ nín khóc mỉm cười, kéo tay ông Hiếu vào trong buồng nói chuyện. Bà thỏ thẻ. Anh vào đây đi, để mình nói chuyện không làm ồn đến cha má em. Anh tên Hiếu à? Em tên là Tư Yến, là con gái thứ ba của cha má em. Gì cơ? Cô là cô tư nhà này ư? Giỡn hay thiệt vậy? Nghe bà Tư Yến nói. Lại đảo mắt một vòng quanh căn phòng tối om lại sơ sài không khác gì cái kho mà mình đang ở. Ông Hiếu bật thốt lên câu nghi vấn. Đến khi nhìn thấy sắc mặt không mấy tự nhiên của bà tư Yến ẩn hiện sau ánh trăng, ông mới vội vàng xin lỗi. Xin lỗi? Xin lỗi cô! Là do tôi lỡ miệng. Tại tôi thấy. Anh không cần xin lỗi đâu. Em hiểu mà. Tụi mình đừng nói chuyện của em nữa. Anh nói về anh đi. Sao anh lại đến nhà em ở thế? Cha má anh đâu? Bà tư yến háo hức hỏi. Bà không hề nhận ra việc giữ khoảng cách giữa nam và nữ thời đó quan trọng đến thế nào. Trong mắt bà không có gì vui hơn việc sắp có một người bạn mới đến ở chung nhà. Bà sẽ không còn cô đơn. lủi thủi một mình ngày qua ngày nữa. Bà rất muốn làm thân với người con trai này. Để có người cùng trò chuyện những lúc rảnh rỗi. Dẫu cho thật sự bà cũng chẳng có bao nhiêu thời gian nhàn rỗi trong một ngày làm việc dài đằng đẵng Nhắc đến cha mẹ, thần sắc gương mặt ông hiếu tối xuống bằng mắt thường có thể thấy được. Ông cúi đầu liếm đôi môi khô khốc mấy cái rồi mới đáp. Má tôi mất từ lúc tôi vừa mới đẻ do sanh khó. Cha tôi làm tá điền cho người ta để nuôi tôi. Một tháng trước cha đi phụ kéo xe cho người ta. Muốn kiếm thêm chút tiền cho tôi tiếp tục theo thầy học thêm ít chữ lận lưng. Nào ngờ trời xui đất khiến cha bị tai nạn gãy xương chân vì nhà nghèo nên không lo nổi tiền thuốc thang, thêm trời nóng nực nên vết thương bị nhiễm trùng, cha chịu không nổi đau đớn hành hạ nên canh lúc tôi đi ra đồng mót lúa, cha đã cắn lưới tự tử. trời ơi, thật là đau khổ, vậy chắc là anh đã tổn thương lắm. bà Tư Yến thốt lên kinh ngạc, sau đó vội lấy tay bịt kín miệng mình, sợ tiếng ồn lọt ra khỏi buồng. đôi mắt thiếu nữ vốn đang hiện lên vẻ ngây thơ. Sáng bừng trong bóng tối lúc này nhuốm đầy vẻ kinh ngạc xen lẫn niềm xót xa đang nhìn mình chăm chằm. Ông Hiếu không thốt nổi nên lời. Rất nhiều người biết về hoàn cảnh gia đình của ông. Nhưng mỗi khi nhắc đến ông, người ta chẳng hề để tâm đến nỗi đau mất cha mất mẹ mà một đứa nhỏ phải chịu. Người ta chỉ chăm chăm vào lý do ra đi của cha mẹ ông. Rồi mê tín dị đoan mà phán rằng ông là đứa con trời đánh. Số mệnh khắc cha, khắc mẹ, khắc cả nhà. Cha mẹ ông có đứa con như ông là điểm xui tận mạng nên mới phải chết tức tửa như thế. Ban đầu ông còn không tin, còn sừng sỏ cãi lại. Nhưng người ta có câu, trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Hết người này đến người khác khi gặp ông đều hắt hủi. Cho rằng ông là sao chổi đầu thai. Dần dần chính ông cũng cho rằng mình thật sự là đứa trẻ mang đến vận xui. Chưa từng có ai hỏi ông cảm thấy thế nào, hay có đau lòng. Tổn thương hay không, chỉ có bà Tư Yến là khác biệt. Ông Hiếu mấp máy môi, lần đầu có xúc động muốn nói cho người khác biết suy nghĩ trong lòng mình. Thật ra tôi không chỉ đau lòng, tôi còn rất ân hận. Nếu, nếu ngày đó tôi không mải ham chơi, mót lúa xong liền trở về nhà với cha, có khi nào, có khi nào cha tôi sẽ không nghĩ quẩn không? Là đứa trẻ nhạy cảm. Bà Tư Yến nhận thấy cảm xúc phập phồng lên xuống của ông Hiếu, bà vươn tay, ở trên đôi vai còn chưa nảy nở hết của ông, nhẹ nhàng vỗ về, lại tìm cách đánh lạc hướng câu chuyện, không để cho ông nhớ về nỗi đau ngày cha mất nữa. Thôi, chuyện cũng đã qua rồi, anh đừng canh cánh trong lòng làm gì, anh chỉ là đứa trẻ, có lẽ cha anh thương anh lắm, không muốn anh tận mắt chứng kiến cảnh ông ra đi. Nên mới dám chịu đựng đến khi anh không ở nhà, chứ nỗi đau đớn từ xác thịt, con người ai mà chịu nổi, tình trạng của cha anh như vậy. Thôi đừng nói chuyện này nữa, nhìn anh năng nổ lại hoạt bát thế này, chắc là bình thường cha anh cũng cưng chiều anh lắm phải không? Ừ, mẹ mất sớm nên cha thương tôi lắm, gần như thay phần của mẹ, cha không dám cưới vợ khác vì sợ lấy về người ta không thương tôi sợ xuất hiện mấy cảnh con ghẻ con ruột này nọ. Mặc dù cha ít nói nhưng luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi. Dù tôi muốn làm gì đi chăng nữa. Nói thật, đối với tôi, cha không chỉ đơn thuần là người nuôi tôi lớn mà còn là chỗ dựa tinh thần của tôi nữa. Hai cha con tôi sống dựa vào nhau bao nhiêu năm trời. Nào ngờ cha lại đột nhiên bỏ tôi mà đi. Nói đến đó, ông Hiếu chịu không nổi nữa, đành bật khóc. Dù gì cũng chỉ là đứa nhỏ, người thân duy nhất của ông qua đời, khiến cả thế giới của ông gần như sụp đổ cả rồi. Bà Tư Yến hiểu chuyện ngồi bên cạnh, chỉ im lặng vỗ về cho bạn, để cho bạn chút hết những nỗi niềm khó nói thông qua những giọt nước mắt đắng chát. Cứ như thế, trong đêm tối tĩnh mịch, tình cảm của hai đứa trẻ cứ như thế tiến gần lại nhau hơn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mấy đứa nhỏ trong nhà phú hộ đều đã lớn. Cô hai và cô ba trong nhà đến tuổi lấy chồng. Đều đã được gả đi xa đến những nhà phú hộ, bá hộ ở vùng khác. Trong nhà hiện tại chỉ còn lại ba người con là bà Tư Yến và hai đứa em sinh đôi. Ở cùng nhau mấy năm, ông Hiếu đã sớm nhận thức được vị trí của bà Tư Yến trong gia đình này thấp đến cỡ nào. Có thể nói vì phận là con gái, bà còn không được ông bà phú hộ coi trọng bằng thân trai tráng lực lưỡng. Càng hiểu sâu về những bất công bà phải chịu. Ông càng thương bà sâu sắc, mối quan hệ của hai người phát triển lớn mạnh từng ngày, từ tình bạn cùng nhau san sẻ niềm vui nỗi buồn thành tình cảm yêu thương trai gái, muốn ở cạnh bên nhau, cùng nhau xây đắp tương lai lâu dài. Khuya ấy cũng như những khuya thường lệ, ông Hiếu và bà Tư Yến lén lén gặp nhau dưới gốc cây đa ở sân sau, vầng trăng tròn vành vạnh treo cao trên ngọn cây. Tán lá xung xuê của cây đa tạo thành bóng tối bao trùm một vùng quanh gốc cây. Xem chừng cũng là một nơi thuận tiện để trai gái thể ước. Ông Hiếu nắm thật chặt đôi tay thô ráp do làm lụng vất vả quanh năm của bà Tư Yến. Dịu dàng nhìn người yêu. Sang năm là anh 18 rồi. Năm đó khi đến làm cho nhà em. Họ hàng của anh đã nói anh chỉ cần làm đến năm 18 tuổi. Nhà em sẽ cho anh được tự do. Em dáng nhẫn nhịn thêm một đoạn thời gian nữa. Đợi anh đủ tuổi, có được cuộc sống tự do thật sự, sẽ xin ông bà phú hộ, được giúp em về sống với anh. Bà Tư Yến đã trổ mã thành dáng vẻ yêu kiều của một thiếu nữ sắp đến độ tuổi chín muồi. Mặc dù người vẫn gầy như cũ nhưng đã dậy thì, vóc dáng cũng nảy nở hơn xưa. Người ta hay nói, con gái ở bên người yêu thường e thẹn như nụ hoa sắp nở. Bà Tư Yến lúc này cũng ngượng ngùng y như bông hoa mắc cỡ. Nôm rất đáng yêu. Ai muốn gả cho anh chứ? Ờ, em không gả cho anh thì em muốn gả cho ai? Anh không chịu đâu. Anh chỉ muốn lấy em thôi. Ông Hiếu nhăn nhăn mũi, rụi rụi vào tay người yêu. Bộ dáng chàng thanh niên cao to làm nũng trông rất buồn cười. Bà Tư Yến bị rụi đến nỗi nhột cả người. Vừa cười vừa đẩy đầu ông ra. Thôi nào, mình nói chuyện nghiêm túc đi. Sao thế? Em có điều gì lo lắng trong lòng à? Ông Hiếu Âu Yếm nhìn người yêu. Em chỉ sợ. Chỉ sợ cha má không gả em cho anh. Sợ cha má muốn gả em đi xa như chị hai và chị ba vậy đó. Đừng hỏng. Anh không để em gả đi xa thế đâu. Mấy nhà cha má em chọn lựa mặc dù của ăn của để nhiều vô kể. Nhưng đức tính không ai là tốt cả. Tính tình em mà gả đến đó. Chỉ có tiếp tục bị ăn hiếp thôi. Chị hai và chị ba của bà Tư Yến, một người gả làm vợ bé cho bá hộ làng trên, người gả làm vợ lớn cho phú hộ vùng khác. Mặc dù gia sản nhiều vô kể, nhưng hai ông chồng đều là khách quen của các phường ăn chơi, đắm chìm trong niềm vui trai gái, rượu chè. Chưa kể, chồng của bà Ba Phụng lại còn có tính đánh đập vợ con. Lần nào bà ta trở về, trên người cũng đầy dẫy vết thương. Nhưng điều khiến trái tim bà Tư Yến rét lạnh hơn cả, là thái độ rừng rưng của cha mẹ bà, khi chứng kiến những vết thương sâu hóm, rách tòa cả máu thịt của con gái mình nhưng không một lời lên tiếng bênh vực hay an ủi, chỉ một mực dặn dò hai người con gái phải ngoan ngoãn, nghe lời, làm tròn bổn phận người vợ hiền, tốt nhất không nên về nhà ngoại nhiều, để làng trên xóm dưới người ta dị nghị thì không hay. Đó là lần đầu tiên bà Tư Yến thấy đôi mắt xinh đẹp của bà Ba Phụng tắt đi ánh sáng rực rỡ chứa đầy sự ngưỡng mộ, kính trọng mà thường ngày bà ta hay dùng để nhìn cha mẹ mình. Nhắc đến chuyện của hai chị, bà Tư Yến còn nhớ rõ cái ngày cuối cùng bà Ba Phụng trở lại nhà ngoại và rời đi ngay trong đêm. Hôm đó trời mưa rất to, bà Ba Phụng đội mưa rời khỏi nhà. Trên mặt bà ta có một vết thương dài. Gần hết nửa bên mặt do bị chồng chém. Nước mưa sối và còn dỉ ra vết máu loãng. Nhưng dường như bà ta không biết đào. Chỉ loạng choạng bước từng bước rời khỏi ngôi nhà mình đã sinh sống mười mấy năm. Đôi mắt lanh lợi thương ngày của bà ta lúc đó tựa như bị phủ một tầng bụi. Tràn ngập cảm giác mờ mịt và hoang mang nhìn về phía trước. Bà Tư Yến không nỡ nhìn chị thảm thương như thế. Nên đã bước ra khỏi màn mưa. Đưa cho bà ta một chiếc nón lá. Trên mặt chị vẫn còn vết thương, không nên dầm mưa lâu, sau này không lành lại được đâu. Lúc bà ba phụng cầm chiếc nón lá rách dưới trong tay, lại nhìn đôi mắt thờ ngây, sạch sẽ của đứa em mà bình thường mình luôn ức hiếp, cổ họng nghẹn ứ, đắng chát thốt lên lời cảm ơn. Cảm ơn gì chứ? Chị là chị em mà, chị nhanh về đi kẻo khuya, trời mưa đường trơn, cháu ở nhà chờ lại không ngủ được. Bà Tư Yến tốt bụng đỡ bà Ba phụng bước qua cổng nhà rồi đứng lại đó nhìn chị mình rời đi. Bà Ba phụng đi được mấy bước rồi quay đầu nhìn đứa em gái ốm yếu đứng trước cổng nhà. Căn nhà to lớn phía sau chìm trong màn mưa, phủ một màu đen tối tựa như con quái vật đang há miệng chờ nuốt hết tất cả vào bên trong. Môi bà ta mấp máy, run rẩy dặn dò: "Em Tư, nếu có thể, em hãy theo thằng Hiếu bỏ trốn đi." Đừng nghe theo lời cha má, họ không thương chị em mình đâu. Cha má mình đã bị tiền tài mê hoặc rồi. Nói dứt lời, không đợi bà Tư Yến phản ứng, bà Ba Phụng đã quay người, dứt khoát hòa vào màn mưa, bóng lưng gầy yếu dần biến mất trong đêm tối tĩnh mịch. Kể từ đêm đó, bà Ba Phụng không trở về nhà thêm một lần nào nữa. Này, em có nghe anh nói không? Em đang nghĩ gì mà chăm chú thế? Tiếng của ông Hiếu kéo bà Tư Yến thoát khỏi dòng hồi ức về đêm tối hôm ấy. Bà thở dài một cái não nề rồi đáp. ấy già Em đang nghĩ đến lời nhắn của chị bà. Chị ý khuyên em nên bỏ trốn cùng anh. Ôi chao! Ý tưởng này hay đó. Nếu ông bà Phú Hộ không để em gả cho anh, thì anh sẽ dẫn em bỏ trốn. Nhưng... nhưng phận làm con cái, chưa trả Hiếu cho cha má được ngày nào. Nếu giờ em bỏ trốn, Chẳng phải là bất hiếu hay sao? Anh biết từ nhỏ em đã là đứa con có hiếu, nhưng không phải tự nhiên mà cô ba lại khuyên em như thế. Mấy năm nay át hẳn em cũng cảm giác được tính tình ông bà phú hộ thay đổi hẳn, không còn hiền lành như xưa. Thôi thì nếu bất đắc dĩ mình phải dùng kế bỏ trốn, thì em cứ xem như mình đã trả hiếu cho cha má bằng mười mấy năm cực khổ trong nhà rồi đi. Còn nếu sau này mình tự do làm ăn có của cải, Lúc đó lại trở về báo hiếu cha má sau cũng được. Anh, anh cứ để em suy nghĩ thêm đã. Dù gì cũng còn gần năm nữa anh mới rời khỏi nhà em. Anh cứ để em từ từ. Ừ, em cứ nghĩ, anh không ép em. Dù em lựa chọn thế nào, anh cũng sẽ luôn bên cạnh em. Thế nhưng người tính thường không bằng trời tính. Viễn cảnh mơ mộng của hai người dường như đã làm chướng mắt ông trời. Nên đã để cho ông bà Phú Hộ phát hiện ý định muốn dắt bà Tư Yến bỏ trốn của ông Hiếu. Thời đó, cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đó, đặc biệt là con gái trong nhà. Việc lén định duyên với bất kỳ ai đều là chuyện trái với luân thường đạo lý, sẽ bị cho là bất hiếu. Hơn nữa, bà Tư Yến dù gì cũng mang danh là cô Tư nhà Phú Hộ. Ông Hiếu chỉ là phận ở đợ, tá điền làm công, mà lại dám mơ đến việc rước cô Tư về làm vợ. Điều này khiến cụ ông nổi cơn tam bành Bày đầu Lôi thằng Hiếu và cô Tư lên đây cho Tào Ông Hiếu bị hai tên tá điền khác to cao hơn siết chặt hai cánh tay Nửa kéo nửa lôi từ ngoài đồng trở về nhà Lại đi lên nhà chính Khoảnh khắc đôi mắt ông chạm vào hình dáng bà Tư Yến đang co ro quỳ ở một bên Trái tim ông thắt lại Ông biết chuyện của hai người đã bị phát hiện Hai tên tá điền vừa buông tay ra Ông đã vội bỏ đến quỷ bên cạnh bà Tư Yến, lo lắng nhìn khắp người bà một vòng. Không phát hiện có vết roi nào mới lén thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại cụ ông một cái. già, thưa ông, ông cho gọi con có gì cần dạy bảo ạ. Cụ ông ngồi trên cao, đã nhìn thấy toàn bộ hành động của ông Hiếu, càng tức giận hơn nữa. Cụ ném tách trà nóng đang cầm trên tay vào người ông, lớn tiếng quát. Hay cho cái thứ ở đợ. Nghèo kiết xác như mày mà cũng dám mơ tưởng đến cô tư nhà này à? Tách trà đập vào chán ông Hiếu. Dạch một vết máu đỏ tươi. Nước trà nóng văng lên khắp người. Khiến cổ và cánh tay trần của ông bị bỏng mấy vệt. Bà Tư Yến giật mình. Định lết lại gần ông. Muốn kiểm tra vết thương xem thế nào. Nào ngờ ông Hiếu chỉ nhìn bà. Lắc đầu mấy cái. Bà hiểu ý ông. Biết ông lo cho mình chỉ đành bậm môi cúi đầu quỳ một bên thấy bà Tư Yến tuổi thân quỳ một bên ông Hiếu sốt lắm nhưng không còn cách nào khác nếu bà và ông đụng chạm trước mặt ông phú hộ lúc này chỉ khiến mọi việc trở nên tệ hơn ông Hiếu dù là tá điền nhưng thủa nhỏ vẫn được học hành ít chữ nghĩa nói năng cũng được xem là lưu loát hơn so với đám người ở trong nhà nên năm đó dù tuổi nhỏ vẫn được ông bà phú hộ hài lòng mà đồng ý cho đi ở nhà này dạ, thưa ông, con đúng thật là người ở của nhà mình. nhưng một năm sau con đến tuổi, theo như lời hứa của ông với con, con sẽ được tự do. lúc đó con không còn là kẻ hầu người hạ của nhà ông nữa. con có thể tự kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình. con còn trẻ khỏe, con tin rằng mình đủ sức để lo cho cô Tư một cuộc sống ấm êm. mong ông rộng lòng chấp thuận cho con. cụ ông là một người bảo thủ. Đặc biệt là mấy năm gần đây ra tài càng lúc càng cách xù, nhiều người đi theo, tầng bốc, nịnh bợ cụ đủ kiểu, càng khiến tâm trí cụ cao ngạo, ngoài tiền tài ra, còn lại chẳng xem trọng thứ gì. Này thế ông Hiếu chỉ là thân ở đợ, còn sống nhờ cơm gạo nhà mình mà lại dám nói năng hùng hồn, cụ ông tức đến độ thở hơi lên, dứt khoát trở mặt. Ai nói tao sẽ cho mày đi khi mày đủ tuổi? Dạ. Năm đó chẳng phải. Năm đó là chuyện của năm đó. Mày ăn không ở không của nhà tao bao năm. Giờ muốn đi là đi à. Cái thân mày còn chưa lo xong. Mà dám đèo bồng thêm con gái tao. Con gái tao đẻ ra là để cống hiến cho cái nhà này. Nuôi ăn nuôi mặc sung sướng bao nhiêu năm. Là để chờ đến ngày gả đi. Đổi lấy vườn tược đất đai về cho nhà này. Chứ không phải tay không đi theo thằng khố rách áo ôm như mày. Nhìn dáng vẻ giả vờ đạo mạo hồng che lấp cốt cách chơi chẽn của cụ ông, ông hiếu tức quá, đứng bật dậy. Ông đừng có mà quá đáng, năm đó người họ hàng của con đưa cho ông bao nhiêu tiền, không phải là con không biết. Ngay từ đầu con đến nhà này không hề điểm chỉ tờ giấy nào chứng minh con là tá điền của nhà ông, ông chẳng có quyền gì giam giữ con ở lại. Còn về cô Tư, cô Tư đúng là do ông đẻ ra. Nhưng có bao giờ ông thật sự xem cô Tư là con cái trong nhà chưa? Hay chỉ xem cô Tư như người ở trong nhà? Ông nói hay quá nhỉ? Nuôi ăn nuôi mặc, ăn đồ thừa. Mặc đồ cũ cũng tính là nuôi ăn nuôi mặc như một người con gái nhà phú hộ à. Mà cho dù có thật sự là nuôi đi, nhưng bao nhiêu năm cô Tư làm trâu làm ngựa cho cái nhà này, cũng sớm đã trả hết ơn nghĩa cho ông bà rồi. Cụ ông không ngờ năm đó ông Hiếu còn nhỏ nhưng lại thông minh hơn bình thường. Đúng thật là năm đó cụ có nhận một khoản tiền kha khá của người họ hàng nhờ chăm sóc ông. Mấy năm trước thấy ông Hiếu trưởng thành dáng vẻ to cao, khỏe mạnh. Cụ muốn lừa ông điểm chỉ giấy tờ làm tá điền vô hạn nhưng lần nào cũng bị ông né được. Biết không ép được ông Hiếu, cụ quay sang nửa hâm dọa, nửa lừa gạt bà Tư Yến. À à, mày nói hay quá nhỉ? Mày mồm mép quá, tao chẳng thèm cãi lý với mày. Con Tư, mày nói một câu, mày muốn đi theo nó hay ở lại đây? Nếu con ở lại đây, cha sẽ tìm cho con một nhà chồng còn tốt hơn nhà chồng của hai chị con gấp trăm lần. Lại cho con thêm mấy hòm đồ cưới, cho con gả về làm vợ người ta vẻ vang xóm làng. Con mà đi theo nó, chỉ tổ cả đời cạp đất mà ăn thôi con nạ. Bà Tư Yến ngẩng mặt lên nhìn cha lại nhìn người mình yêu trong đầu bà hiện lên hình ảnh bị cha mẹ ruồng bỏ sau khi gả của hai chị lại nhớ đến lời khuyên dưới cơn mưa hô mấy của chị ba bà mấp máy môi lạy cha một cái già thừa cha con gái xưa nay luôn cần cù chăm chỉ chưa từng ngại vất vả là gì anh hiếu cũng là thân trai tráng khỏe mạnh chưa từng lười biếng ngày nào con tin rằng nếu con gả cho anh hiếu Hai đứa cũng có thể có tương lai đủ ăn đủ mặc. Vốn nghĩ con gái sẽ nghe lời mình như thường lệ. Nào ngờ hôm nay bà Tư Yến lại dám nêu lên ý nghĩa riêng của mình. Cụ ông quắc mắt nhìn bà. Bộ dáng chỉ muốn bẻ cổ bà chết tươi tại chỗ cho hả giận. Cụ ông vốn định nói gì đó. Nhưng cụ bà đã từ bên ngoài đi vào. Trên tay cầm một tách trà mới đưa cho cụ. Mình dùng trà hạ hỏa đi đã đừng vì mấy thứ ăn cháo đá bát này mà tổn hại sức khỏe. Nghe mẹ nói thế, thân mình bà Tư Yến run lên một cái. Ông Hiếu đi đến quỳ xuống bên cạnh bà, muốn làm chỗ dựa cho bà. Cụ bà nhìn hành động của hai người, không nói gì, đợi đến khi cụ ông uống mấy ngụm trà, ngồi bớt cơn giận mới chậm chạp cất lời. Nếu mình lo cho hai đứa nó mà hai đứa nó đã không biết ơn mình thì mình cần chi phải đóng vai kẻ xấu hoài. Thế này đi thẳng Hiếu, đúng là còn một năm nữa mày sẽ được tự do, nhưng non thấy thái độ của mày lúc này. Tao với ông cũng không ưng bụng, không muốn giữ mày ở lại nữa, nhưng để cho mày đi sớm một năm thì nhà tao lại chịu lỗ. Tao cũng biết mày khố rách áo ôm, chẳng đào ra được đồng cắt nào, muốn mày ói ra tiền chẳng khác nào lấy mạng mày. Ông bảo nuôi mày bao nhiêu năm cũng thương xót cho mày, thôi thì mày chỉ cần để lại ngôi nhà này một ngón tay. Tao sẽ xin cho ông thả mày đi sớm. Má ơi! Con xin má! Má đừng làm vậy! Tội tụi con lắm má ơi! Bà Tư Yến nghe xong sắc mặt trắng nhợt như bị rút hết máu. Khóc lóc bỏ lên trước. Ôm lấy chân mẹ mình. Ông Hiếu nắm chặt tay. Nghiến răng thật chặt đến mức khiến quai hàm bệnh ra. Một lúc sau mới cất lời. Chỉ cần con để lại một ngón tay, con có thể dẫn cô tư theo cùng không? Cụ bà cúi xuống nhìn cô con gái thứ ba đang khóc lóc ỉ ôi dưới chân mình. Cụ vươn tay kéo cầm bà Tư Yến lên đối diện với mình. mỉm cười khinh khỉnh. Nhà này không có cô Tư. Chỉ có con người ở phản chủ tên Yến. Nếu mày thích, có thể mang nó theo. Đỡ tốn gạo nhà tao. Má ơi! Má đừng nói vậy tội con. Con cầu xin má mà. Tụi con có thể làm trâu làm ngựa cho nhà mình. Năm năm. Mười năm cũng được, tụi con sẽ ký giấy đàng hoàng. Má đừng làm vậy với anh Hiếu mà má. Mặc cho bà Tư Yến đau lòng khóc nức nở. Ông bà Phú Hộ chẳng mảy may thay đổi ý định. Đến cuối cùng, ông Hiếu để lại một ngón tay út cho ông bà như đã nói. Mang theo bà Tư Yến đã khóc đến ngất lịm, Rời khỏi ngôi nhà đã giam cầm bà như địa ngục trần gian mười mấy năm. Bà ơi! Sao bà khóc thế? Tiếng đứa nhỏ vang vẳng bên tai, kéo bà Tư Yến đang chìm đắm trong nỗi đau thùa ấy. Trở lại với thực tại, đôi mắt đục ngầu của bà phản chiếu bóng hình một cô bé độ 10 tuổi với mái tóc hai chùm xinh xắn. Bà móm mém cười. Bé điệu đấy à? Dạ, con đây à. Sao bà lại ra đây ngồi mà lại còn ngủ quên? Đã thế còn khóc nữa. Giọng nói của đứa nhỏ mang ý trách móc nhưng thái độ lại rất dịu dàng. Bà Tư Yến mỉm cười, nâng tay áo lau vội hai hàng nước mắt đọng trên mặt, cười đáp. Bà không sao đâu, chắc do bà nằm mơ thấy ác mộng đấy. Con vừa đi học về à? Thế đã về nhà chưa? Chưa à, con vừa đi học về. Đi ngang thấy bà khóc nên lo lắm, vội vào đánh thức bà liền đây này. Ôi con ngoan quá! Bà không sao đâu, con về nhà ăn cơm đi, để chưa còn đi học nữa. Bà con mà biết con lại lêu lồng bên nhà bà, thế nào cũng nhằn con cho xem. Bà Tư Yến đưa tay xoa mái đầu được cột gọn gàng của cô bé. Bé Điệu là cháu gái của hàng xóm nhà bà. Mấy năm nay cha mẹ con bé đi làm suốt nên gửi nó về ngoại, nhờ ông bà chăm giúp. Mặc dù còn nhỏ nhưng bé Điệu rất ngoan. Thường ngày rất thích qua đây chơi với bà. Hai bà cháu có khi còn thân thiết hơn bà ngoại của bé. Vì thế bà ngoại của bé giờ tính trẻ con. Không thích cho bé qua chơi với bà nữa, cho rằng bà nói gì với cháu mình nên cháu mới xa cách bà ngoại, còn làm ẩm ý một trận, rất phiền phức. Dường như bé điệu cũng nhớ ra tình cảnh hôm ấy, mặc dù không nỡ nhưng cũng không muốn vì bé mà bà ngoại sang làm phiền bà Tư Yến. Cái đầu nhỏ suy nghĩ, để lại mấy lời như thể người lớn, dặn dò bà nhớ ăn uống, đừng ra trước hiên ngồi nữa để gió máy, rồi tung tăng đi về nhà. Bà tư yến dương đôi mắt đục ngầu, nhìn theo bóng dáng nho nhỏ với cái đồ cột tóc màu đỏ tróe khuất sau hàng rào xanh mơn mởn. Tiếng ọt, ọt vang lên từ chiếc bụng đói khiến bà không thể ngồi ngây người ra như trước nữa. Chỉ đành chậm chậm đứng lên, xoay người bước vào trong nhà, đi xuống bếp. Mặc dù bà không còn thấy rõ mọi thứ, nhưng lâu ngày thành quen, bà vẫn có thể tự chăm lo cho mình những bữa ăn hàng ngày. Bà chiên trứng, luộc ít rau, xới hai chén cơm từ nồi cơm nguội hôm qua, run rẩy mang lên bàn ăn đối diện tủ thờ giữa nhà. Bà đặt mâm xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống, đặt một chén cơm và một đôi đũa trách về hướng đối diện tấm ảnh trên tủ thờ, cười nói. Mình ăn cơm với em nhé, người già dễ ngủ quá, em quên mất nấu cơm nóng, mình ăn tạm cơm nguội một bữa nhé. Trên bàn ăn chỉ có một người, bà Tư Yến chậm rãi ăn cơm, từng đũa cơm nguội qua đêm cứng còng khiến bà mất nhiều thời gian để nhai nuốt. Vừa ăn, bà vừa nói chuyện với Di Ảnh trên tủ. Mình biết không, bà nãy em lại mơ thấy chuyện năm đó của chúng ta, đã lâu lắm rồi em mới lại mơ thấy mình, sao em lại mơ thấy chuyện đau đớn như thế nhỉ? Cũng nhờ có mình, em mới có được tình yêu chân thành. Có một gia đình đầm ấm thuộc về riêng chúng ta. Em biết mấy năm đầu, đêm nào ngủ, nơi ngón út bị đứt của mình cũng đau đớn khôn cùng. Nhưng mình chưa bao giờ than vãn với em, thậm chí còn giấu em. Sợ em lo lắng và tự trách. Em thương mình lắm. Sao lâu lắm rồi mình không về thăm em? Lần này hiếm lắm mới về thăm em một lần. Sao lại để cho em mơ thấy cảnh đó? Hay là mình hối hận rồi? Năm đó không nên vì em mà chịu đựng nỗi đau cắt da cắt thịt. Lời này, bà Tư Yến mấp máy môi mấy lần, cũng chẳng dám thốt thành lời. Một giọt nước mắt tròn như hạt đậu nhỏ lăn xuống mép bàn. Bà lấy tay quẹt ngang rồi giả vờ như không có chuyện gì, đổi sang chuyện khác. À, mình ở trên đó có linh thiêng, nhớ phù hộ cho mấy đứa nhỏ nhé. Thằng út năm nay mới thi đỗ tiến sĩ. Nghe nói xếp trong chỗ làm cũng ngỏ ý muốn gả con gái cho nó. Mình xem thử nếu nó có thật lòng yêu thương con gái người ta, thì phù hộ cho hai đứa nhỏ thuận lợi đến được với nhau, để em sớm ngày có thêm đứa cháu mà ấm bồng nhé. Mình cũng đừng giận chuyện thằng hai và con ba không về đám tang mình. Con cái có gia đình riêng và công việc bận rộn, nhiều khi con nó không thể sắp xếp được. Mình ơi! Mình nói xem! Có khi nào là do năm đó chúng ta cái cha má em, chúng ta là đứa con bất hiếu, nên bây giờ hai đứa Phúc, An mới đối xử như thế với chúng ta không? Nếu đúng là như thế, mọi sự là lỗi do em. Em không nên làm hại mình vì em mà phải chịu cảnh con cái làm lơ như thế. Em xin lỗi mình. Nói đến đây, giọng bà Tư Yến nghẹn ngào, nhớ đến đám tang của chồng sơ xác tiêu điều Nhà có ba người con mà chỉ có thằng con trai út trở về chịu tang, còn hai đứa còn lại thì bạc vô âm tín, lòng bà đau đớn, xót xa không thốt nổi nên lời. Ông Hiếu và bà Tư Yến sinh được ba mụn con, con trai đầu đặt tên là Phúc, con gái giữa gọi là An. Đứa con trai út kêu bằng thịnh, ba anh em mặc dù cách nhau không nhiều tuổi nhưng quan hệ lại rất hờ hững, từ nhỏ Phúc đã là đứa khôn lỏi lại ham ăn. Thích đi theo cha làm cái đuôi nhỏ vì hay được cha dẫn đi nhậu cùng. Canh lúc các bợm nhậu đang mãi mê chén chú chén anh. cu cậu sẽ tha hồ ăn đồ ngon trên bàn. Về phần an. Là con gái nhưng tính cách lại có phần mạnh mẽ nhất nhà. Từ nhỏ cô đã năn nỉ ỉ ôi cha mẹ cho theo học thầy dạy võ đầu làng. Một thân con gái nhưng lại ưa thích quyền đấm cước đá. Làm đau đầu ông bà rất nhiều. Cậu Thịnh là đứa con mà bà tư yến thương nhất. Cũng là đứa nhỏ có đầu óc học hành nhất nhà. Từ nhỏ đã học rất giỏi. Luôn là con nhà người ta trong miệng người khác. Ông bà vất vả nuôi chúng lớn lên. Cho ăn học thành tài. Nhưng đứa nào vừa đến tuổi cũng đều lựa chọn rời bỏ cái nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Đi theo tiếng gọi của phố thị xa hoa. Để lại ông bà già một mình côi cút. Tự chăm sóc cho nhau. Ông Hiếu quanh năm làm lụng vất vả. Sức khỏe đã bị mai một từ lâu, vừa qua sinh nhật 70, tuổi già dường như ập đến chỉ trong một đêm. Sức khỏe ông mấy năm nay cứ như chiếc lá cuối cùng phất phơ trước gió. Vào một đêm mưa bão của hai năm trước, ông nhắm mắt xuôi tay, chìm vào trong giấc mộng vĩnh hằng, bỏ lại người bạn đời đau đớn đến chết lặng, nấc từng tiếng nghẹn ngào. Hàng xóm xung quanh nhanh chóng hỗ trợ bà Tư Yến những chuyện lặt vặt trước khi tổ chức đám tang của ông Hiếu. Chỉ để cho bà gọi điện thoại cho mấy đứa con, dục chúng trở về tiễn trao bước đường cuối cùng. Bà Tư Yến gọi điện thoại cho con trai cả, người đã kết hôn với một cô vợ có hộ khẩu thành phố xinh đẹp, giàu có, và có một cậu con trai sinh xắn, đáng yêu. Thằng hai, cha con mất rồi, con và vợ sắp xếp thời gian về quê ngay nhé. Đầu dây bên kia vang lên tiếng ồn ào đặc trưng của những buổi rượu trẻ. Tiếng nhạc lớn đến mức giọng phúc dường như bị át cả đi. Má nói gì cơ? Giờ con đang bàn chuyện làm ăn với đối tác quan trọng. Con không thể nào bỏ về ngay lúc này được. Hợp đồng mấy trăm tỷ lận. Con mà để vụt mất. Cha vợ sẽ không giải ngân tiền cho con mở công ty đâu. Hay má gọi cho con ba và thằng út đi. Kêu tụi nó về sớm chút. Còn con thì lúc nào ký xong cái hợp đồng này. Con mới về được nha má. Vậy hả con? Vậy con không về được thì kêu vợ con về trước cũng được. Nó là dâu cả trong nhà. Chuyện đám đình. Nó cũng nên là người chăm lo chứ. Ôi thôi má ơi. Khi nào con về sẽ dẫn vợ con về thôi. Cô ý là con gái nhà giàu. Từ nhỏ tới lớn có biết mấy chuyện này đâu mà làm hả má. Má gọi con An về đi. Nó là con gái trong nhà. Chuyện cúng kiếng nó lo là đúng nhất. Cần gì tới vợ con đâu má. Hay già. Tiếng thở dài, vậy con tranh thủ đi nhé, về chịu tang cho cha con, để cha con yên tâm an nghỉ. Dạ rồi má, con biết rồi mà, xong hợp đồng là con về liền mà. Má rông dài quá, thôi con phải tiếp khách nữa, con cúp trước nhà má. Vừa nói dứt lời, còn chưa đợi bà Tư Yến đáp, Phúc đã ngắt máy một cái cục. Bà ngẩn người nhìn ống nghe điện thoại một lúc rồi bấm số gọi cho đứa con gái giữa. Tiếng chuông ngân rất lâu rồi tự động ngắt vì không có người nhận. Bà kiên nhẫn bấm số thêm lần nữa. Lúc này mới có tiếng người trả lời với giọng nói hằn học như vừa tỉnh ngủ. Alo, ai đấy? Biết mấy giờ không mà còn gọi làm phiền nữa. An hả con? Là má nè. Cha con mất rồi. Con sắp xếp về ngay nhé. Má hả? Má nói gì? Cha mất rồi à? Nhưng con đang không ở Việt Nam má ơi. Giá vé máy bay về Việt Nam bây giờ đắt lắm. Con không có tiền để book đâu. Má gọi cho anh hai chưa? Anh hai có về không? Má gọi rồi. Anh hai con nói đợi ký xong hợp đồng gì đó mới về được. Ôi trời! Cha chết mà anh hai thân là con trai trưởng lại không về. Đúng là đứa con bất hiếu. Con chắc cũng không về được đâu má ơi. Bây giờ book vé thì phải đến mấy ngày sau mới về được. Vừa đắt vừa chế luôn rồi còn về chi nữa? Má thử gọi cho thằng Út coi sao, nó còn đang đi học, thế nào chẳng rảnh hơn con. Hai anh em mày sao vậy? Đám tang cha tụi bây mà tụi bây cũng không về. Má làm sao ăn nói với cha bây? Không lẽ mai mốt má chết, hai bây cũng bỏ linh cứu má một mình lạnh lẽo như bỏ cha bây vậy ư? Bà Tư Yến nhịn không nổi, bật khóc nước nở. Bà không ngờ hai đứa con mà ông bà đứt ruột nuôi lớn lại bất hiếu đến mức độ này. Bên kia đầu dây, An dường như cảm thấy mẹ mình rất phiền. Cô gắt, con đã nói rồi, con không ở Việt Nam. Sao mà về liền được? Anh hai ở ngay trên Sài Gòn mà con chưa mò về sao má không nói. Má trách móc gì con chứ? Thôi mệt quá, con còn đang bận lắm. Má gọi cho thằng Út đi. Con cúp à? An, khoan đã con. Tít, bà tư yến khựng lại trước thái độ rừng dưng của con gái. Bà nâng mắt nhìn người chồng đã mãi mãi nằm yên trên kiếp phản gỗ, nước mắt cứ thế chảy thành dòng. Không còn cách nào, bà lại bấm số gọi cho Thịnh, đứa con trai út ngoan ngoãn nhất nhà. Điện thoại của Thịnh reo lên hai tiếng, đã có người nghe. Má ạ, nhà có chuyện gì hay sao mà má gọi con giờ này ạ? Út ơi, cha con mất rồi. Nghe giọng con trai đầy quan tâm, bà tư yến và khóc. Ngẹn ngào nói trong nước mắt, thịnh bên kia dường như hơi giật mình. Hỏi lại, cha mất hà má, mất lúc nào ạ? Mới mất cách đây nửa tiếng. Má gọi báo cho anh chị chưa? Anh chị nói thế nào? Có ai ở đó giúp má không? Bên tai vang lên tiếng sột soạt, dường như là âm thanh thịnh mặc áo khoác vào. Không hiểu sao cũng khiến trái tim đau đớn của bà Tư Yến dịu đi phần nào. Có hàng xóm chung quanh đang ở đây. Má gọi cho anh chị con nhưng đứa thì nói đang tiếp khách. Đứa thì nói không ở Việt Nam. Nói tóm lại là không về ngay được. Còn con thì sao út ơi? còn dáng sắp xếp về được không con? Tiễn cha con đoạn đường cuối cùng. Chứ để linh cứu cha con chỉ có một mình má. Lạnh lẽo lắm con ơi. Má nói gì vậy? Cha mất tất nhiên con phải về. Chuyện anh chị má cứ để sang bên. Má nín đi đã. Đừng khóc nữa. Mắt má đã không tốt rồi. Giờ con lái xe về ngay. Má đợi con. Cũng may là con đang ở Long An. Về quê cũng gần hơn. Ừ, ừ. Má đợi con. Trên đường cẩn thận nha con. Trời tối rồi đừng chạy nhanh quá. Dạ. Con biết rồi. Má đừng khóc nữa. Con về liền má ạ. Ừ. Khoảng chừng hai tiếng sau. Thịnh hớt ha hớt hải về tới nhà. Trước tiên cậu đến ôm trầm lấy người mẹ già, lau nước mắt trên đôi gò má đầy vết đôi mồi của mẹ, sau đó lại lên tinh thần, nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị, chủ trì đám tang cho cha. Cho đến ngày cuối cùng, trước khi đến giờ hạ huyệt, bà Tư Yến có gọi cho hai đứa con một lần nữa nhưng vẫn không liên lạc được. Hàng xóm xung quanh thấy mấy ngày nay cả nhà chỉ có mỗi đứa con trai út xuất hiện, không thấy hai đứa còn lại đâu nên xâm xì. Lời ra tiếng vào, lọt đến tai bà Tư Yến. Lúc linh cữu chồng được hạ xuống huyệt, bà khóc nức nở. Không biết là khóc cho chồng hay khóc cho chính bản thân mình trong tương lai. Có con cái nhưng lại bị chúng nó coi nhẹ, thậm chí còn không giá trị bằng một tờ hợp đồng hay một chiếc vé máy bay. Sau khi đám tang kết thúc, hai đứa nó có trở về một lần, nhưng ý định không phải là muốn thắp cho cha mình nén nhang mà là muốn chia tiền phúng điếu của cha mình. Bà Tư Yến nhìn con trai cả và con gái lớn, vừa đặt chân vào nhà, áo khoác còn chưa cởi, cũng không quan tâm bà đã ăn uống gì chưa, đã vội hỏi. Má, tiền phúng điếu đám của cha được bao nhiêu vậy má? Má giữ hay thằng út giữ đó? Đám tang cha bay xong xuôi cả rồi bay mới mò về. Lư Hương còn chưa cắm một cây nào mà đã vội hỏi tiền phúng điếu. bây không sợ cha bay về vặt cổ bay hay sao? Má nói gì nặng lời quá vậy. Dù gì cũng là cha ruột của tụi con. Sao cha lại làm thế? An biểu môi Nhưng đúng thật là cũng hơi sợ. Nên vội vàng đến trước bàn thờ. Đốt ba cây nhang. Xá xá mấy cái cho có lệ rồi cắm vào lư hương. Nửa cái ánh mắt cũng không nhìn vào di ảnh trên bàn thờ. Phúc thì chẳng biết sợ là gì. Dáng vẻ cao ngạo. Vắt chân ngồi phịch xuống ghế. Tụi con là con của cha má tiền phụng điếu tất nhiên phải chia đều, má đừng có thiên vị thằng út mà đưa hết cho nó. Mày nói hay quá nhỉ. Đám tang cha bê bê có về không? Một tay thằng út nó lo liệu mọi sự, tiền mua quan tài, tiền thuê nhà tang cũng là của nó. Tất nhiên tiền phụng điếu thì phải trả lại cho nó là đúng rồi. Ơ, má mắc cười quá. Phận làm con cái nó phải lo ma chay cho cha. Không lẽ nó bỏ tiền ra lo đám cho cha mà còn tính toán bắt tụi con phải trả lại à? Còn tiền phúng điếu là tài sản của cha. Đã là tài sản của cha thì phải chia đều. Má đừng có mà thiên vị. Bà Tư Yến bị dáng vẻ mồm mép lanh lợi của thằng con trai cả làm cho tức đến mức bật cười. Anh hay quá ha? Nếu anh nói phận làm con cái phải lo ma chay cho cha thì phần lo của anh chị đâu? Anh chị lấy ra đây tôi xem thử. Ngay cả cái bàn mặt anh chị còn không vác về. Lấy đâu mà ói ra đồng nào. Tiền phúng điếu tốt nhất là anh chị đừng có mà mơ tưởng nữa. Tôi đã đưa hết cho thằng Út rồi. Nếu anh chị mà dám đụng tay vào. Tôi sợ nửa đêm anh chị ngủ sẽ bị cha anh chị kéo đi luôn đấy. Ba người giằng co rất lâu. Cuối cùng thấy thật sự không thể lấy được đồng nào từ tay bà Tư Yến. Phúc và An mới bực bội phất áo ra về. Từ đầu đến cuối. Phúc không hề thắp cho cha mình một nén nhang nào. Khi hai đứa con bất hiếu rời khỏi nhà, bà Tư Yến đã khóc rất lâu. Thôi không nói tới hai đứa nó nữa, mình nhớ phù hộ cho thằng Út là được nhé, có nó ngoan lắm. Tuần nào dù có bận cách mấy cũng dáng chạy về thăm em và thắp nhang cho mình. Nếu không có thằng Út, chắc em cũng sống không nổi nữa quá. Bà Tư Yến thở dài não nề và hết mấy miếng cơm còn lại vào miệng. Chậm chạp đứng dậy gom lại chén đũa. Thân thể của người lớn tuổi rất dễ mệt mỏi. Chỉ mới lui cui rửa mấy cái chén thôi mà bà Tư Yến đã cảm thấy hơi chóng mặt. Bà Viện tường đứng lên, cố gắng chống đỡ đi đến cái phản gỗ. Chậm chạp nằm xuống. Thân thể lạnh toát khiến đầu óc bà mơ hồ. Hai tay gần như ù đi. Đôi mắt bà từ từ nhắm lại. Mê man chìm vào giấc ngủ. Cả căn nhà vắng lặng. Chỉ có mỗi hình bóng người mẹ già co ro nằm trên kế phản gỗ. Trời tháng mười tối rất nhanh. Ánh trăng đêm nay tròn vành vành. Sáng cả một vùng. Một tia sáng lọt qua cửa nhà. Dọi lên tấm ảnh trên tủ thờ. An về đến nhà lúc trời đã khuya. Vì một hợp đồng mới nên cô phải tiếp đối tác từ chiều đến tận bây giờ. Cả người gần như dã rời. Vừa đặt mình xuống chiếc giường êm ả. Cô đã nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Vầng trăng bên ngoài cửa sổ dường như sáng lên một tí rồi ảm đạm dần. Trong sự kỳ lạ ấy, An đã mơ một giấc mơ. Khung cảnh của giấc mơ dường như đưa cô trở về những năm còn thơ ấu. Dưới hiên nhà chật chội nhưng đầy nắng vàng ươm, An hít một hơi thật sâu. Một luồng không khí ngỡ xa lạ nhưng lại quen thuộc một cách kỳ diệu sộc vào khoang mũi. Miệng, khiến trái tim cô dâng lên cảm giác nôn nao lạ kỳ. An nhận ra mình đang mơ nhưng giấc mơ này rất lạ. nghe thấy có tiếng xì xào trong buồng, An Hiếu kỳ đi vào bên trong. trên cái giường nhỏ cũ kỹ của cô là bóng dáng mẹ lúc trẻ đang dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ đang ngủ nhưng bị nóng đến ửng hồng của cô. giọng nói tự trách: má xin lỗi an, do má lu bu với út quá nên lơ là con, để con giận má nên trốn vào buồng khóc một mình như thế. má hư quá. An thức dậy thì tha thứ cho má nghen. Cơm chiều má làm món con thích rồi. Con đừng giận má nữa nghe con. Nói rồi. Mẹ cúi xuống. Nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái. Rồi thêm một cái nữa. Trong mắt mẹ đầy vẻ cưng chiều. Là thứ tình cảm mà bình thường cô chỉ thấy mẹ dành cho thằng út. Chưa bao giờ mẹ nói chuyện với cô bằng giọng điệu như thế. Mẹ cầm cây quạt mo trên tay. Nhẹ nhàng phe phẩy. Gió mát từ cây quạt giường như cuốn theo tình yêu của mẹ dành cho cô, mang đến cảm giác khoan khoái lạ thường, khiến khuôn mặt nho nhỏ dịu đi sự nóng nực ngày hè. An ngơ ngác nhìn mẹ, rồi nhìn xuống phiên bản mini của mình đang yên bình ngủ trong vòng tay mẹ, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện quá khứ. Hình như cô vẫn còn nhớ, năm mấy mùa hè rất nóng nực, trong nhà chỉ có mỗi một cây quạt mo của mẹ, dù cũ nhưng rất đẹp. Cô năn nỉ ý ôi rất lâu, muốn mượn đem đi chơi để khoe với mấy đứa nhóc trong làng. Nhưng mẹ lại không chịu vì bận quạt mát cho thằng út, để nó ngủ yên cho mẹ còn xuống bếp nấu cơm. Lúc đó cô còn nhỏ, không hiểu chuyện, chỉ cho rằng mẹ thiên vị em trai. Còn cô là con gái nên không được thương nhiều. Muốn mượn có cây quạt mà mẹ cũng làm khó dễ. Cô vừa buồn vừa tức, bật khóc nức nở trốn vào trong buồng Muốn mẹ vào dỗ dành mình. Nhưng lúc đó cô đợi rất lâu. Khóc cũng cạn cả nước mắt nhưng mẹ vẫn không vào. Cô vô cùng tổn thương. Cho rằng đúng là mẹ chẳng thương mình vì mình là con gái. Cuối cùng vì khóc mệt và ấm ức nên cô thiếp đi lúc nào không biết. Không ngờ khi ấy mẹ không những có vào an ủi. Dỗ dành cô. Lại còn xin lỗi cô nữa. Vậy mà cô không biết gì cả. Lúc tỉnh dậy vẫn không thấy mẹ nên còn giận mẹ rất lâu. An bậm môi, Trong phút chốc không biết nói gì. Không gian xung quanh đột nhiên chấn động mạnh. Trước mắt An sáng lên ánh sáng chói mắt khiến cô không kiềm được nhắm tịt mắt lại. Đến khi mở mắt ra. Quang cảnh trước mặt đã đổi thành gian bếp củi thường ngày của mẹ. Cô thấy mẹ đang cặm cụi lặt rau. Mấy cọng rau muống dường như mới được hái sau hè nên tươi non mơn mởn. Vừa lặt vừa tự mình thì thầm. Hôm nay bé An đi học được điểm tốt, còn được thầy khen. Đáng lẽ phải được thưởng như thằng hai. Nhưng ngặt nỗi mấy nay trời bão. Lưới cá của cha nó chẳng kéo được mẻ nào. Trong nhà chỉ còn ít tiền tiết kiệm đủ ăn mấy bữa cơm. Không có tiền mua quà gì cho con. Hay già Thôi thì mình nấu cho con một bữa toàn mấy món con thích. Để con vừa ăn ngon miệng mà vừa vui nữa. Đợi hôm nào cha nó trúng lưới, lại nói cha nó mua cho nó thứ nó thích vậy. Để coi, bé An thích ăn thịt bò. Hôm trước chị bảy bán thịt xóm dưới có sách sang nhà ít thịt để đổi cá. Mình còn tiếc không nỡ đem ra ăn. Thôi thì sẵn dịp này nấu cho con nó một dĩa rau muống xào thịt bò. Ăn cho đỡ thèm vậy. Nhìn bóng lưng mẹ lụi cụi trong bếp. Lại thấy cục thịt bò chỉ nho nhỏ cỡ một nắm tay trẻ con trong tay mẹ. An nghẹn ngào nhớ ra chuyện trên bàn ăn năm đó. Năm đó cô cố gắng rất nhiều trong học tập, thi học kỳ được điểm rất cao, gần như là thành tích tốt nhất trong suốt mấy năm đi học của cô. Vì cô muốn mẹ thưởng cho một chiếc cặp mới, như chiếc cặp của anh hai vậy. Nào ngờ khi cô đưa giấy khen về, mẹ chỉ mỉm cười nhạt nhẽo, xoa đầu cô một cái cho có lệ rồi đi thẳng vào trong bếp, chẳng hề nói sẽ thưởng cho cô thứ cô thích như anh hai. Cô nhớ lại tình cảnh của cô bạn thân của mình, cũng vì là con gái nên ở nhà luôn bị ghẻ lạnh. Cô đau khổ nghĩ rằng chắc mình cũng thế. Cha mẹ chỉ thương anh hai và em út thôi vì là con trai. Trẻ nhỏ dễ nổi giận, cô vừa tức vừa buồn, vứt đại giấy khen xuống đất, gào lên một câu má không thương con rồi chạy ủ ra ngoài. Cho đến khi trời tối mịt, cha tìm thấy cô trên cây đa dưới chân núi, vừa đánh vừa mắng, lôi cô về nhà. Ấm ức vì mình không được đối xử công bằng Lại đau đớn vì bị đánh Cô về đến nhà liền nhào vào buồn Khóc đến độ mệt nhoài cả người Rồi ngủ lúc nào không hay Chẳng thèm động đến bữa ăn mà mẹ đã dốc lòng chuẩn bị Xem như một phần thường tạm lúc khó khăn Cho cô con gái học giỏi của mình An chớp chớp mắt Có cảm giác kỳ lạ quấn quanh trái tim cô Khiến đôi mắt cô nóng lên mỗi khi ánh nhìn chạm vào thân ảnh gầy con của mẹ À thì ra, năm đó không phải do mẹ thiên vị con trai con gái, mà vì lúc đó nhà túng quá, mẹ cũng đã đem những thứ tốt nhất làm phần thưởng cho cô rồi. Nhưng cô chẳng hề biết tấm lòng của mẹ, chỉ một mực nhận định rằng mẹ thiên vị anh hai còn ghi hận chuyện đó đến bây giờ, chưa bao giờ thử mở lòng nói chuyện với mẹ. Ánh sáng quen thuộc lại chiếu đến, An chủ động nhắm mắt lại, trong lòng âm thầm đoán xem lần này sẽ là gì. Khi mở mắt ra lần nữa, trước mặt hiện lên khung cảnh trạm xá trong ký ức, sắc mặt An tái đi trong chốc lát, chuyện xảy ra ở trạm xá là cái ghim trong tim cô. Đã bao năm rồi cô vẫn không quên được cảm giác tủi thân ấy, bây giờ nhìn thấy, chẳng lẽ chuyện này lại có gì đó khúc mắc phía sau sao? Không đợi An nghĩ thêm, bóng dáng cha và thằng Út xuất hiện bên ngoài sân trạm xá, hai người cúi đầu đang to nhỏ gì đó. Như có điều gì sâu thẳm đang thôi thúc, cô bước chân tiến lại gần. Âm thanh non nớt của thằng Út cũng theo đó truyền vào tai cô. Không được nói với chị ba sao ạ? Sao thế ạ? Không được nói với cô ứ. Không được nói chuyện gì. an nghĩ. Cô chuyển hướng nhìn cha. Ông đang cúi đầu ân cần dặn dò thằng Út. Nhưng cô thấy được trong mắt ông có gì đó buồn trồn. Ờ, nghe lời cha dặn, đừng nói với chị con. Để chị con yên tâm nghỉ ngơi, vết thương trên chân chị con cần phải nằm trên giường lâu lắm. Nếu bây giờ con để chị biết tình hình của mẹ, chỉ khiến chị lo lắng thêm thôi. Dạ, con biết rồi ạ, con sẽ không nói đâu. Cha mau về nhà xem mẹ thế nào đi. Chắc mẹ đau lắm. Ở đây để con lo cho chị ba cho ạ. Mẹ đau lắm ư, An kinh ngạc mở to mắt, theo bản năng mấp máy môi, lặp lại lời của em trai. Cô nhớ rõ năm này là lúc cô 12 tuổi, tham gia trận đấu đối kháng lần đầu tiên sau một năm theo thầy học võ. Nào ngờ tính tình hiếu thắng nhưng khả năng thì không có. Không những không làm bị thương được đối thủ mà còn khiến chính mình té dạng xương chân. Cô không rõ chuyện khi đó lắm vì đã sớm đau đến ngất xỉu. Lúc mở mắt dậy chỉ thấy bản thân treo dò nằm ở trạm xá. Bên cạnh chỉ có thằng út loi choi. Suốt mấy ngày liền cha chỉ đến đưa cơm và ở lại với cô một lúc vào ban đêm. Còn lại thì chẳng hề thấy bóng mẹ đâu. Với đứa con nít 12 tuổi như cô. Vậy mà nỗi đau bút xương thậm chí còn không khiến cô khóc nhiều bằng cảm giác bị ghẻ lạnh từ cha mẹ. Cô cho rằng mẹ không đến thăm cô vì ghét cô. Từ lúc cô học võ mẹ đã không hài lòng. Liệu có phải cô để chính mình bị thương do học võ đã khiến mẹ chán ghét cô hơn hay không? Cho đến tận khi cô lành hẳn, trở về nhà, mẹ cũng chưa một ngày đến thăm cô. Từ lúc đó, cô hận mẹ ghê gớm, đêm nào cô cũng khóc thầm trong chăn. Hờn trách vì sao mẹ đã không thích cô mà lại sinh cô ra làm gì. Nhưng bây giờ xem ra, có thể mọi chuyện không phải như cô nghĩ. Cha dặn dò thằng út thêm mấy lời, đến khi nó hứa chắc chắn sẽ chăm sóc cho chị tốt, cha mới vội vội vàng vàng đi về nhà. An hít một hơi thật sâu, cũng đi theo cha. Căn nhà vẫn như trong ký ức, nhưng không hiểu sao lại khiến An chùn bước trước cổng, không dám bước vào. Nhưng rồi bên trong vang lên tiếng khóc, là tiếng của mẹ. An hốt hoảng chạy vào, đập vào mắt cô là hình ảnh mẹ cả người lấm lem bùn lầy, tấm chiếu cũ trải dưới thân mẹ chảy ra mấy vệt máu đỏ sẫm trông rất ghê mắt. Cổ chân gầy gò sưng lên một cục rất to. An giật mình hít vào một hơi, Lấy tay bụng miệng, nước mắt trào ra qua ké tay lăn xuống áo. Không thể kiềm chế được. Mình không sao chứ. Mình dáng lên một chút. Tôi có mời cô y tá ở trên trạm xá xuống liền. Mình dáng lên một chút. Cha nắm chặt lấy tay mẹ. Mẹ cô thở hổn hển Đau đớn khiến tóc mai mẹ ướt hết mồ hôi. An nghe mẹ thều thào hỏi. Bé An nói thế nào? Có sao không mình? Vết thương có nặng không? Em nói đưa em lên trạm xá để gặp con mà chị bảy không cho. Thấy dáng vẻ em thế này sợ quá nên đưa em về nhà. Con không sao. Mình đừng lo. Bị dạng xương chân một chút. Bó bột rồi nằm mấy ngày sẽ khỏi. Ngược lại là mình đó. Nghe tin con bị thương mình cũng phải bình tĩnh đã. Lao ra đường không xem xét trước sau gì cả. May là không nguy hiểm đến tính mạng. Mình dáng một chút. Y tá sắp đến rồi. Nghe con bị đánh đến độ ngất xỉu, em lo quá choáng hết cả mặt mày, không để ý nên lao ra đường, cũng do số em xui. Bình thường có xe nào đi qua đâu? Tự nhiên ngay lúc đó lại có, là do em sơ ý, em không giữ được đứa con trong bụng rồi. Hu hu hu hu, cũng may trời thương là an không sao. Nếu con bị dị tật gì đó về sau, em chỉ biết ân hận đến chết thôi. Em không nên chiều con Cho con đi học võ. Con gái mà đánh đấm thế nào chẳng bị thương. Ôi con tôi. Mình đừng khóc. Không sao cả. Không sao. Gia đình mình có ba đứa trẻ là đủ rồi. Xem như đứa bé này không có duyên với chúng ta. An cũng không sao. Con ở trên đó mấy ngày để hạn chế đi lại thì sẽ ổn thôi. Mình đừng khóc nữa. Mình đừng nói cho An biết. Để cho con yên tâm ở trên đó. Nếu con biết em vì con mới bị thế này. Con là người nhạy cảm, thế nào cũng ân hận rất nhiều. Lúc đó lại không nghỉ ngơi tốt thì khó mà lành vết thương. Hai già, tôi biết rồi, tôi đã căn dặn thằng Út ở lại với chị trên đó. Mình đừng lo về con nữa, mình còn đáng lo hơn tình trạng của con nhiều. Vết máu đỏ sẫm dưới thân mẹ đâm vào mắt an đầu điếng. Cô lảo đảo cả người rồi ngã phịch xuống nền đất. Trời ơi, thì ra thì ra là do biết tin cô bị ngất xỉu, mẹ lo lắng đến độ cuống cuồng nên mới bị tai nạn, thậm chí còn sẩy thai. Hèn chi mấy ngày cô nằm ở trạm xá, mẹ không đến thăm cô ngày nào. Không phải là mẹ không thương cô, mà do bất đắc dĩ, chân mẹ sưng to và sẩy thai khiến thân thể tổn thương nên phải nằm trên giường mấy ngày giống cô. Trời ơi, vậy mà suốt bao nhiêu năm nay, cô đã ghi hận chuyện năm đó. Cho rằng mẹ chẳng thương yêu gì cô, công khai đối nghịch với mẹ từ đó đến giờ. Trời ơi là trời, An ơi là An. An bị chính nước mắt của bản thân mình làm cho choàng tỉnh từ trong giấc mơ. Cô ngơ ngác ngồi dậy, sờ hai dòng lệ nóng hổi còn động trên mặt. Trong đầu vẫn nhớ như in vệt máu khô trên tấm chiếu cũ. Sau đó ôm mặt bật khóc nước nở. Không được, cô phải về nhà một chuyến. Cô muốn chính mẹ nói cho cô biết, những chuyện năm đó mà cô mơ thấy, liệu có phải là sự thật bị ém đi suốt mấy mươi năm nay không? An vội vội vàng vàng thay quần áo, giấc mơ mặc dù kỳ lạ nhưng lại quá chân thật, khiến cô không thể không tin, cô không quan tâm làm sao cô lại mơ được giấc mơ kỳ diệu thế này, nếu mọi chuyện trong giấc mơ đúng là sự thật thì có lẽ ông trời đang muốn cô trở về bù đắp cho người mẹ đã bị cô ghẻ lạnh bao nhiêu năm này vì hiểu lầm thủa bé không hiểu chuyện. Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho con trai duy nhất, phúc cẩn thận ẵm cu fin mới được hai tuổi trở về phòng ngủ. cậu ôm cu fin trong lòng, không ngừng hôn cậu nhóc. dâu trên mặt cả vào làn da non nớt khiến cu cậu nhột quá, phá lên cười khanh khách. thường ngày hà vợ phúc sẽ không có nhà vào buổi tối. Nên chính Phúc sẽ chăm sóc cho cậu con trai vào thời điểm này. Chính vì vậy, dù cậu đi làm cả ngày nhưng mối quan hệ của hai cha con vẫn rất khăng khít. Trẻ nhỏ rất dễ buồn ngủ. Vừa nằm xuống một lúc hai mắt đã dần dần khép lại. Phúc mỉm cười đầy yêu chiều nhìn con. Cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Cẩn thận ôm con trai vào lòng. Như thể thứ cậu đang ôm là vật quý giá nhất trên đời vậy. Trước khi chìm vào giấc ngủ trong không gian yên ắng. Đôi mắt Phúc lướt qua bóng trăng bên cửa sổ, trong bụng còn đang nhủ thầm sao trăng đêm nay sáng thế. Nhưng cậu cũng không để tâm, chỉ dướn người hôn lên chán cu phiên một cái rồi nằm xuống ngủ cùng cậu nhóc. Cũng giống như bên phía an, vầng trăng sáng lên rồi đột nhiên ảm đạm đi một chút, Phúc cũng đang trải qua một giấc mơ quái lạ. Trong giấc mơ, Phúc cau mày, cảm giác khó chịu trong người khiến cậu mở tròn mắt ra. Trước mắt cậu là một ngôi nhà xa lạ, mang theo hơi thở xưa cũ và mùi mốc của gỗ lâu năm. Cậu ngạc nhiên, toan ngồi dậy, nhưng xương khớp đau nhức và hành động nặng nề khiến cậu khựng lại. Giơ tay lên nhìn, chợt nhận ra bản thân dường như đã trở thành một ông già 70 tuổi chỉ trong một đêm. "Cái gì thế này? Đây là đâu? Có ai ở đây không?" Phúc trừng lớn hai mắt, dường như không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt cậu lớn tiếng gào nhưng khi phát ra âm thanh chỉ là một giọng nói run rẩy hết hơi của người già càng khiến sắc mặt cậu tái mét ông tỉnh rồi à có tiếng người đáp lại phúc vui mừng nhìn theo hướng âm thanh một bóng dáng phụ nữ lớn tuổi chạc cỡ ông đang trầm chậm, chậm bước từ ngoài vào nhìn vẻ đẹp quen thuộc ẩn dưới làn da nhăn nheo và những vết chân chim sâu thắm trái tim phúc giật thót hà Bà là Hà, vợ tôi. Ông bị điên à? Già rồi ngủ một giấc lú hết cả não rồi hay sao mà hỏi xàm xí thế? Tôi không phải vợ ông chứ ai? Hà nhăn mặt, bước nhanh hơn đến vị trí phúc đang nằm, vươn tay xem nhiệt độ trên chán chồng, thấy không sốt mới đánh phòng một cái. Làm tôi hết hồn, tưởng ông lại sốt nữa thì chết dở. Già gần xuống lỗ rồi, lại dở tính trẻ con không chịu uống thuốc nữa. Gì? Gì đây? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi chỉ mới ngủ một giấc mà đã già đi mấy chục năm rồi sao? Phúc ngơ ngác nhìn vợ, lại giáo giác nhìn khắp căn nhà xa lạ, dáng vẻ cứ như người mất hồn. Thấy chồng không giống giả vợ, Hà hơi sợ, hỏi chồng: "Ông sao đấy? Có bị làm sao không? Hay ông lại tái phát bệnh Alzheimer rồi?" Đã bảy mươi tuổi rồi thì phải già. Không lẽ trẻ mãi như quỷ ma hay sao? Tôi bị an dây mơ á. Thật à. Phúc ngạc nhiên. Chỉ vào mình. Hà gật đầu. Lo lắng đáp. Ông lại phát bệnh rồi. Lúc nào cũng nói mình không bệnh mà cứ lâu lâu lại quên hết mọi chuyện. Khổ ông quá đi thôi. Giờ chỉ còn có hai vợ chồng già ở bên nhau cho đỡ cô đơn. Ông dám uống thuốc cho khỏe. Đừng bỏ lại tôi một mình nha. Không lẽ mình bị an dây mơ nên quên mất mình đã già đi sao? Phúc nghĩ. Nhưng đột nhiên nhớ ra tài sản cách xù của mình. Lại nhìn cái nhà cũ mềm đến chó cũng chê này. Tặc lưỡi hỏi vợ. Cái nhà này của ai đấy? Sao tôi với bà lại ở đây? Mấy cái biệt thự trên Sài Gòn cha để lại cho mình đâu? Sao không ở đó? Nhà này hồi quá. Tôi chẳng muốn ở nữa. Bà kêu thằng Phim về đây nhanh. Kêu nó chở tôi với bà lên Sài Gòn ở cho thoải mái. Hà dường như đã quá quen với tình cảnh này của chồng. Chỉ thở dài một cái não nề rồi ngồi xuống ghế. Biệt thự gì nữa hả ông? Mười mấy năm trước, ông đầu tư cái dự án gì đó. Gom hết gia sản trong nhà đổ vào. Nào ngờ dự án đó thua lỗ. Mất sạch. Cả nhà phải về quê. Mua lại cái nhà cũ của một người họ hàng bán rẻ cho. Mới có trốn chui ra chui vào đây này, ở đó mà còn chê nữa. Mất sạch, gia sản của tôi mất sạch. Trời ạ! Nghe đến tiền tài, của cả mình tốn công sức gây dựng đã không còn lại gì. Phúc cảm thấy trước ngực như có cái gì đang đè nặng, làm cậu khó thở vô cùng. hà sợ chồng đã lớn tuổi, dễ nhồi máu cơ tim, vội vuốt vuốt ngực cho ông xuôi cơn khó thở. Lần nào tôi kể đến chuyện này, ông cũng thiếu chút nữa là sùi bọt mép. Ai kêu ông ra trường? Cứng đầu. Năm đó biết bao nhiêu người khuyên ngăn nhưng ông đâu có nghe. Cứ một mực làm theo ý mình. Giờ thấy chưa? Còn thằng Phi đâu? Hai vợ chồng mình ở đây rồi nó đâu? Sao từ nãy đến giờ tôi chẳng thấy mặt nó? Hai già. Thôi ông đừng nhắc tới nó thì hơn. Đúng là con trai cưng của ông đó. Nó giống ông như đúc. Giống y cái tính máu lạnh của ông khi đối xử với cha mẹ. Bà nói vậy là sao? Máu lạnh gì? Nhắc đến cha mẹ ruột. Phúc chuột dạ. Sừng cổ lên với vợ. hà tặc lưỡi. Đáp. Thì ông đối xử với cha mẹ ông thế nào thì bây giờ con trai ông nó đối xử với ông thế ấy. Nó đi Sài Gòn mấy năm nay có thèm về thăm mình bữa nào đâu. Gọi điện thoại cho nó nói chưa được mấy câu. Nó đã chê ông bà già phiền phức mà ngắt máy ngang rồi. Lần nào về cũng chẳng hỏi thăm cha mẹ được câu nào. Vừa đã chống xe đã hỏi ngay tới tiền. Có thằng con trai bất hiếu như nó. Không biết có phải là quả báo của ông không nữa. Bà nói gì cơ. Thằng con trai ngoan ngoãn của tôi nào có tệ như bà nói. Nó là đứa hiếu thảo vô cùng. Chính tay tôi dạy dỗ. Hư là hư làm sao. Bất hiếu là bất hiếu như nào. Phúc không tin vào những gì vợ nói. Cho rằng cô chỉ đang bịa chuyện. Bà lấy điện thoại ra đây. Tôi gọi thử cho nó. Chỉ cần tôi gọi một cuộc là nó về ngay. Bà có tin không? Bà đừng có lôi cha má tôi ra mà nói nhân quả này nọ. Tôi chẳng tin đâu. Hà chẳng muốn đôi co với chồng làm gì. Dứt khoát bấm số điện thoại con trai. Đưa cho Phúc nghe. Tiếng chuông điện thoại ngân lên mấy hồi mà không có người nhận nên tự động ngắt. Phúc nhìn vợ. Thấy cô nhớ mày nhìn lại. Máu nóng trong người nổi lên. Bực bội tiếp tục ấn gọi. Cho đến quốc điện thoại thứ tư. Đầu dây bên kia mới có người nhận. Phúc còn chưa kịp quát câu nào để chút giận. Đã bị tiếng giống của con trai bên kia đầu dây làm cho đơ cả người. Gọi gì mà gọi lắm thế? Vội đi chết à? Mày nói chuyện với ai đấy? Biết ai đang gọi cho mày không hả thằng mất dạy kia? Phúc cảm thấy bị con trai làm mất mặt trước mặt vợ, nên dở rộng ra trường theo thói quen. Muốn thị uy để cu cậu sợ mà ăn nói cho đàng hoàng. Nào ngờ. Tôi nói chuyện với ông đấy ông già. Gọi gì mà tận mấy cuộc. Thấy người ta không bắt máy là biết đang bận rồi. Gọi lắm vậy. Bên kia của cu phiên giường như đang ở trong hộp đêm. Tiếng nhạc sập xình vang lên bên cái tai đã lớn tuổi. Làm Phúc đau đầu. Mày bận gì? Bận gì mà ở hộp đêm, nhạc sập sình thế kia, mày đừng tưởng tao dễ qua mặt mà lừa gạt tao, mày ăn chơi đàn đúm chứ bận biết gì ở cái chốn hư thân đó. Nhiều chuyện quá ông già, chẳng phải năm đó đám tang cha ông mà ông còn ở quán 3123 do hay sao, ông còn chưa chết, chưa cần về làm đám, tôi gấp làm gì? Nghe giọng điệu rừng rừng của con trai. Lại nhớ đến những lời nói dối mình đã nói với mẹ qua điện thoại lúc đám tang cha, trái tim phúc xoắn lại thành một cục, vừa đau đớn vừa tủi nhục, môi cậu mấp máy rất lâu nhưng chẳng thể cất được tiếng nào. Mày, thôi đừng rong dài, có gì thì nói thẳng đi, phiền quá, còn không có gì quan trọng thì tôi cúp à. Mày là thứ con bất hiếu, mấy năm trời ở trên Sài Gòn ăn chơi như thế mà không về nhà chăm lo cho cha mẹ. Cha mẹ vất vả sinh mày ra rồi nuôi mày lớn, cho mày ăn học thành tài, mà mày đối xử với chúng tao như thế à? Bên kia điện thoại, tiếng cười khinh bỉ của đứa con trai như một gáo nước lạnh tạt vào mặt phúc, câu nói tiếp theo của cu cậu càng khiến cậu đếng người. Sinh tôi ra thì phải có nghĩa vụ nuôi dưỡng tôi, đó là trách nhiệm của ông bà, tôi chẳng nợ ông bà đồng cắt nào, nguyên tắc cuộc đời là như thế. Chẳng phải ông luôn sống dựa trên nguyên tắc đó hay sao? Ông còn có tư cách mắng tôi bất hiếu à? Thế thì ông nhìn lại ông xem. Ông có hiếu chưa? Hay ông còn khốn nạn hơn tôi? Mày! Đám tang cha ông ông không về. Đợi xong xuôi mới về đòi chia tiền phúng điếu. Mẹ ông bệnh nằm liệt giường. Ông chẳng thèm về quê nhìn lấy một lần. Chỉ canh lúc chuẩn bị hấp hối. Dẫn người về ép bà ký giấy di chúc theo ý ông. Tất cả những thứ ông làm tôi đều biết hết. Ông khỏi cần giả vờ đạo mạo với tôi. Chà! Ông yên tâm đi. Vài năm nữa ông bà nằm liệt giường. Sắp chết hết rồi. Tôi cũng sẽ làm y như cách mà ông đã làm với cha mẹ ông vậy đó. Thậm chí còn hơn thế nữa. Để cho ông biết. Thế nào gọi là quả báo? Thế nào mới là bất hiếu thật sự? Đoạn! Bên ngoài trời không biết đã tụ mây đen từ lúc nào. Cú Phin ngắt điện thoại cũng là lúc tiếng sấm đầu tiên vang lên. Cơn mưa tầm tã chút xuống như muốn gột rửa đất trời. Phúc bị những lời nói thẳng thừng của con trai chọc đến nỗi tức điên. Cậu không ngừng thở hơi lên. Cuối cùng chịu không được. Bất tỉnh trong tiếng gọi của vợ. Lúc Phúc mở mắt ra một lần nữa. Cả thân thể đã không thể động đậy được chút nào. Thậm chí cả miệng cũng chẳng thể nói được nữa. Chỉ ú ớ không thành lời. Nghe tiếng chồng tỉnh. Hà mau chóng đến gần xem cậu thế nào. Bộ dáng cô lúc này dường như đã già đi thêm chục tuổi. Hai già. Cái thân già của ông đó. Tôi nói mà không nghe. Gọi điện thoại cho nó làm gì để bị nó chọc cho tức quá chịu không nổi. Lên tăng sông. Cũng may là không chết đó. Nhưng tai biến liệt cả người rồi. Phúc nghe vợ nói. Nước mắt và nước bọt không kiểm soát được. trào ra hai bên thái dương và chảy xuống cằm Giáng vẻ thàm thương không nỡ nhìn, Phúc cứ như đèn sắp cạn dầu, nằm một chỗ trên giường cần đến sự chăm sóc của người khác, nhưng cuối đời cậu chỉ còn lại mỗi bóng dáng của người vợ Tào Khang mà cậu chẳng hề yêu thương. Cho đến tận lúc bên bờ sinh tử, Phúc cũng không chờ được con trai yêu dấu trở về thăm mình dù chỉ một lần. Trước lúc nhắm mắt, một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt khô khốc, cậu nghĩ thầm. Đây có lẽ là quả báo mà ông trời trừng phạt mình, vì mình là đứa con bất hiếu, thì ra khi về già, thứ mà cha mẹ cần là sự quan tâm, chăm sóc thường xuyên của con cái, chứ không phải là bất kỳ điều gì khác. Cha má ơi, con hối hận rồi, con không nên hành xử như thế với cha má, con là đứa con bất hiếu, nay con đã nhận được trừng phạt thích đáng, mong cha má ở trên trời, hãy tha thứ cho đứa con trai ngu ngốc này. Con đã bị tiền tài làm mù mắt mà quên mất tình thương của cha má vô giá đến độ nào. Nếu có còn cơ hội, xin hãy cho con tiếp tục làm con trai của cha má, để con đền đáp công ơn dưỡng dục của cha má đối với con. Tiếng gà gáy sáng sớm vang lên bên tai khiến bà Tư Yến giật mình tỉnh giấc. Ánh nắng rực rỡ của buổi sớm chiếu vào trên hiên nhà, hắt lên mặt bà. Bà Tư Yến ngơ ngác nằm trên cái phản gỗ, lầm bẩm. Lại sáng rồi à? Thì ra mình đã ngủ quên mất. Hay già! Tiếng thở dài. Người già là thế đấy. Vừa nằm xuống đã ngủ ngay được. Ôi trời! Bà Tư Yến tặc lưỡi, như thường lệ lại lồm cồm bỏ dậy. Sau khi ngủ một giấc ngon lành, cơn chóng mặt chiều hôm qua cũng đã biến đâu mất. Bà cảm thấy cả người tỉnh táo và khỏe khoắn lạ thường. Chưa đợi bà Tư Yến nghĩ ngợi phải làm gì tiếp theo. Tiếng mở cổng vang lên khiến bà phải ngoái đầu ra nhìn. Quái! Giờ này sớm tinh mơ. Ai lại đến nhà mình nhỉ? Má! Tiếng an vang lên và bóng dáng hớt hải của cô cũng nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt bà. Bà giật mình thốt lên. An hà con! Có việc gì sao con về nhà sớm thế? Công việc trục chặt hà con? Đôi mắt an đỏ hoe, tựa như đã khóc suốt cả một đêm dài. Cô nhào vào lòng mẹ. Ngẹn ngào hỏi, khi hôm con thi đấu đối kháng bị dạn xương chân, đau đến độ ngất xỉu, má lo lắng cho con rồi vội đi tìm, nên bị tai nạn, xảy thai phải không má? Bà Tư Yến chưa kịp lấy lại tinh thần từ cái ôm nồng nhiệt của con gái lớn đã xa cách từ lâu, nghe con hỏi chuyện quá khứ, càng làm bà ngạc nhiên hơn. Gì cơ? Sao con lại biết chuyện đó? Ai kể con nghe? Mặc dù mẹ không chính miệng thừa nhận, nhưng An cũng đã biết những chuyện trong giấc mơ đó đúng là sự thật, nhớ lại những lúc mình lạnh nhạt với mẹ, để cho Linh cữu cha lạnh lẽo không có người trông coi, để cho mẹ già cù đơn, thui thủi một thân một mình sau khi cha mất, An ấy náy đến nỗi bật khóc nức nở. Con xin lỗi má, là do con bất hiếu, con làm cha má buồn lòng nhiều. Con đã biết tình thương của cha má dành cho con cao cả đến mức nào rồi. Con vô cùng biết ơn cha má. Con cũng xin lỗi cha má vì mười mấy năm qua vì tính toán nhỏ nhen mà con đã hờ hững với cha má. Mong má hãy tha thứ cho con. Cho con gái cơ hội được chuộc tội. Được ở bên má thêm mấy năm để bù đắp lỗi lầm nha má. Bất hiếu là tội lỗi lớn nhất. Nếu ông trời đã cho cô cơ hội để bù đắp cho mẹ, cô phải nắm chặt lấy cơ hội này. Thỏa nhỏ, cha vẫn luôn kể cho anh chị em cô nghe về tuổi thơ đầy bất hạnh của mẹ, nhưng mẹ vẫn luôn vươn lên và yêu thương anh chị em cô bằng tất cả những gì mẹ có. Mẹ không hề thiên vị bất cứ người nào như cô đã nghĩ. Mẹ yêu ba anh chị em cô bằng nhau. Thế thì để không phụ tấm lòng cao cả như biển hồ của mẹ, anh chị em cô cũng phải đoàn kết và yêu thương mẹ như cách mẹ yêu thương cả ba anh chị em. Bà Tư Yến bị con gái lớn làm quay mòng mòng, nhưng tình thương bao la của người mẹ khiến bà chỉ nhớ đến những giọt nước mắt của con gái. Thấy con khóc nhiều lòng bà như đứt từng đoạn ruột, bà dịu dàng ôm lấy con gái, vỗ về con như những khi còn thơ bé, như chẳng hề có sự xa cách nào giữa cả hai trong mười mấy năm qua. Má biết con là đứa con hiếu thảo lại ngoan ngoãn, má cũng thương con lắm, con gái ngoan của má đừng khóc. Khóc nhiều quá mắt sưng thì xấu lắm đây con à. Cả hai người phụ nữ ôm nhau khóc nức nở cả tiếng đồng hồ. An mới thút thít ngừng khóc. Cô hớn hở chạy ra xe. Xách cho mẹ xem một đống đồ ăn tươi giói cô mang về từ Sài Gòn. Cười nói. Má xem nè. Con mua nhiều đồ lắm. Có thịt bò đắt nhất nữa nha. Này con gái nấu cơm cho má ăn. Con xào rau muống với thịt bò. Như phần thưởng năm đó má định tặng cho con nha. Má ngồi chơi đợi con xíu, con xong ngay thôi. Ờ, con cẩn thận đó, kéo cắt vào tay. Sao con biết má có làm món con thích? Không phải năm đó con giận má nên không thèm ăn cả cơm tối sao? Bà Tư Yến yêu chiều nhìn An, hỏi cô. An cười đến cong cong mi mắt, thì ra mẹ vẫn còn nhớ như mọi chuyện của cô. Chứng tỏ mẹ vẫn luôn quan tâm đến cô trong lòng cô trào lên cảm giác ngọt ngào nhưng cũng pha chút xót xa. cô như quay lại lứa tuổi còn bé, vì được mẹ thưởng một cục kẹo cũng vui hết cả ngày. nhí nhảnh đáp, đó là bí mật, má chỉ cần biết con đã biết má yêu con đến nhường nào rồi. con xuống bếp nha má, đợi bóng dáng an khuất sau cửa bếp.